Đặng Dung Đặng Dung quê ở làng Tả Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, dẫn vua giảng định đế giết quang cha mình năm 1408 về lời dèm pha của gian thần sau trận Bô Cô. Ông đem quân từ Thuận hóa về Thanh Quá, tôn trần quý khoáng lên ngôi vua, tức trùng quang đế và được giữ chức, đồng bình chương sự. Ông cùng Nguyễn Cảnh Trị nhiều lần trực tiếp chiến đấu với quân nhà Minh. Đêm tháng 9 năm Quý Tỵ 1413, Đặng Dung đánh Úc và suýt bắt sống tướng nhà Minh là Trương Phụ. Tháng 11 năm 1413, vua tô nhà hậu Trần vì thế cô nên bị quân Minh bắt giải về Yên Kinh. Đại diệt sử ký toàn thư không ghi chép gì về cái chết của ông, nhưng theo ngô thị sĩ trong diệt sử tiêu án thì ông và Nguyễn Cảnh Dị bị Trương Phụ môi gan ăn sống. Ông còn để lại duy nhất bài thơ Cảm hoài chép trong toàn diệt thi lục. Lý Tử Tấn, một nhà thơ lớn của nước ta thời Lê Sơ, có lời bình. Phi Hào Kiệt chi sĩ bất năng. Nếu không phải là kẻ sĩ Hào Kiệt, ắt không thể làm được bài thơ này. BẠC ĐẦU DÌ diệt NƯỚC Quân của Tân Thành Hầu Trương phủ Quỳnh Dương Bá Trần Húc Đã đánh tàn quân của Quý Ly và Hán Thương Tây Bình hầu Mộc Thạnh Phong thành hầu Lý Bân Đem 80 dạng quân trạm vào đất nước Quân Minh đi đến đâu Cướp phá, giết người rất tàn ác Chúng tiến vào đông đô Bắt cướp con gái, thu ngọc lụa Lấy hết lương thảo trong kho Chiêu tập bọn theo giặc làm quan Lấy dân nơi xa về ở Kinh Thành Chiếm đất, chiếm nhà cửa của chủ cũ Dân chúng bức bối Căm giận quán thắng ra mặt Nhiều hào phú trang chủ ở các địa phương mộ binh nhằm chống lại. Cha con Quý Ly và các triệu thần bị bắt giải về Yên Kinh. Con của Thượng Hoàng Nghệ Tông là Trần Ngỗi, đang ở Trường Yên, muốn khôi phục cơ nghiệp họ Trần, bèn lên ngôi, lấy hiệu là giảng định đế. Quân Minh đem quân đến đánh tận Hành Vinh, vua thua chạy, may được Trần Thiệu Cơ đem quân tiếp cứu, đưa vua chạy vào Quá Châu. Đại Tri Châu Quá Châu lúc đó là Đặng Tất. Tất trước đây là thuộc tướng của Hoàng Hối Khanh. Khanh giữ phủ thăng qua, Hối Khanh cũng dựa vào Nguyễn Lỗ, nằm im nghe ngóng quân minh đánh Quý Ly ra sao để chờ cơ hội. Lỗ không thích Hối Khanh và Tất, quay ra theo Nguyễn Phong. Lúc bấy giờ đang trấn giữ Lỗ thuận quá, Hối Khanh luôn về Quá Châu. Tất biết Hối Khanh không phải là người có chí lớn, liền quyết tự mình lập lấy sự nghiệp. Đặng tất đeo quân vào thuận quá, Nguyễn Phong ngăn không cho vào. Tất trùng quân ra đánh, giết được Phong, vào thành gia đánh Nguyễn Lỗ. Lỗ thua định quay về với Hối Khanh, nhưng lại nghe tin Hối Khanh đã cho người bắt mẹ và gia thuộc, giết hết, liền chạy sang nương nó ở đất Kim Thành. Đặng tất thắng được Nguyễn Lỗ, lui về Quá Châu. Đêm ấy, tất nằm mơ đi biển gặp rồng vàng. Sáng hôm sau, thấy Trần Thiệu Cơ đem binh hội giá Giảng Định Đế tới. Đảng Tất càng tin là mình được thần nhân báo trước gặp được người nhà Trần. Đón quan nhà Minh vào hành dinh, Tất cho phục binh giết đi, rồi đem toàn bộ quân sĩ đến Nghệ An ra mắt Giảng đình Đế. Tất lại dâng con gái mình cho vua làm phi. Giảng đình Đế liền phong cho Đảng Tất làm quốc công, giao cho đốc suất toàn bộ binh mã. Đại Tri Châu Nguyễn Cảnh Trân cũng đem quân tới Phò Vua, được phong làm đồng tri khu mật diện sự, tham mưu quân sự. Bây giờ thanh thế của Giảng Định Đế được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân phù giúp đã rất lớn. Để giữ thế yên ổn từ Nghệ An đến Quá Châu, nhân Phạm Thế Căng trấn giữ cửa Nhật Lệ theo Nhật Minh lại tím xưng là Duệ vũ đại dương. Đặng Tất cầm quân đến đánh. Quân của Tất dây núi An Đại đánh thẳng vào dinh lũy Bắt Phạm Thế Căng và cháu là Phạm Đống Đem về Nghệ An Giảng định đế sai đem chém cả Tháng 10 năm Mậu Tý Quốc công đẳng tất Điều quân các lộ thuận quá Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Quá Tiến ra đánh Đông Đô Quân thế chấn động kinh thành Dân trong thành xôn sao Chờ đợi vua cũ nhà Trần Nhà Minh được tin sai kiềm quốc công Mộc Thạnh Đem quân dân Nam Ngày đi đêm nghỉ tức tốc sang chặn đánh. Mộc Thạnh lập đồn lũy ở Bô Cô, bởi giờ mới hành quân tới nên thành lũy giải chiến làm còn sơ sài Đặng tất sinh vua nên đánh ngay, không để giặc có thì giờ củng cố phòng lũy rảnh tay đối phó. Giảng định đế vốn được Thượng Hoàng Nghệ Tông xưa rèn dạy binh pháp, nên cũng hiểu nhiều điều, biết việc cầm quân cần nhanh chậm ra sao. Tất thấy Thủy Triều lên gấp, lập Thủy Trại Quy Nghi, Mộc Thạnh cầm quân dân Nam, vốn áp dụng núi nên quân thủy có phần chưa thật an tường. Đặng Tất cho phao lên trong quân của Mộc Thạnh rằng, quân giặc của vua Trần rất dũng mãnh, dùng toàn những người ở kinh thành và tứ trấn làm quân bộ, Đất Quang, Diễn, Ái, Quá Châu làm quân thủy, liều Thân đánh bằng được để rước vua về kinh đô. Quân Minh vừa sang thấy thế trận to, nhưng trước đã đánh quân Quý Ly ở sông Lô, đuổi Bắc Háng Thương và Nguyên Trần ở vùng Trường Yên. ái châu, nên có vẻ coi thường. Đảng tất quyết tiến công trước, quân thủy quân bộ cùng một lúc đánh giặc. Giảng định đế tự cầm dùi đánh trống thúc quân, quân sĩ càng hăng hái. Quân Nam mượn thủy triều lên, đem chiến thuyền phát giở thủy trại của quân Minh trước. Binh bộ thường thư Lưu Tuấn, Đô ty Lữ Nghị đều bị đặng tất và các tướng dây hãm chém chết. Quân thủy bị hất lên bờ, cũng là lúc quân bộ bị quân Nam dồn lui vào thành, gión cục tiến thoái lưỡng nang. Quần Nam vốn ghét bọn quân tướng nhà Minh tàn ác giết hại vợ con họ, bắt bớ người Nam về Yên Kinh, nên đánh giặc rất hăng hái. Quân Minh chống cự không nổi, máu loan đỏ mặt sông, thầy chết ngủ ngang trên đất. Kiềm quốc công Mộc Thạnh phải lui quân về giữ thành Cổ Lộng. Thành thế của giảng định đế lại càng lớn. Vua khao thưởng tướng sĩ, rồi lập tức mời Nguyễn Cảnh Trân, Đặng Tất và các tướng đến bàn tiếp diệt quân. Đặng tất bấy giờ đang cậy mình cầm quân giỏi, đến đâu được đấy, nên ngủ náng một giấc mới giàu trầu. Vua và các tướng phải chờ từ giờ thình đến giờ mùi. Giảng định đế rất bực mình, song dẫn, kiên nhẫn. Tất bước vào trướng vua, lạy, miệng vẫn còn nồng hơi rượu. Giảng định đế chớm thấy đặng tất có ý cậy quyền, nhưng vẫn điềm nhiên không nói gì. Khi tất đã yên dị, giảng định đế mới nói. Bình thường có nói, giặc dở nên thừa thắng xong tới. Hãy thừa thế trẻ tre vừa qua, đánh cuốn chiếu một mạch như sát đánh, không cho giặc kịp bịch tay. Nếu quân ta tiếp tục tuyến đánh Đông Quang, thì chắc chắn phá được chúng. Đặng tất bàn ngang lời vua. Thần nghĩ, diệt quân không thể hấp tấp được. Ta mới thắng một trận ở Boku quân giặc chết nhiều. Nhưng binh sĩ cũng khiếm khuyết, và cần phải chỉnh đốn đội ngũ. Rồi tiến về Đông Đô cũng chưa muộn. Trần Thiệu Cơ nói Tôi nghĩ ý của Thánh Thượng rất đúng. Ta nên thừa thắng kéo về đánh Đông Quang. Như vậy quân Ngọc Thành ở cổ lộng bị cô lập, không cần đánh cũng tự dở. Còn như chỉnh đốn quân ngủ, thì khi mang quân ra đây, chỉ cần lá cờ Dương Triều Trần giấy lên, dân chúng tướng sĩ ẩn náo các nơi đều hưởng ứng. Lấy quân trong làm nồng cốt, bổ sung thêm quân Bắc Hà. Như vậy... Chẳng đánh được giặc hay sao Đặng tất vừa thắng lớn Bản thân lại chỉ là viên tri châu Ở quá châu Nhân thời thế mà lập công Sợ nhạc vua về Đông Quang Triều thần cũ ở thiên trường Kinh Bắc thăng long nhiều Xô về phù tá Thì mình đâu còn là tổng chỉ quy binh sĩ được nữa Nên dùng dằn không quyết Đặng tất nói Thần nghe binh pháp có dạy Hơn địch 10 lần thì dây diệt Hơn địch 5 lần thì đánh Mộc Thạnh dẫn 5 dạng quân dân Nam đến đây, dẫu bị thua một trận lớn, xong quân thu thập hãy còn nhiều. Quân Thủy rút về còn đủ thuyền chiến, quân bộ lui về cổ lộng dẫn đủ người ngựa vũ khí. Ta mà đánh vào Đông Đô, thành cho quân đánh tập hậu, như thế không nguy hại hay sao? Nếu thua trận ở Đông Quang, thì chỉ còn cách lại lui về Nghệ An quá châu thôi. Chi bằng trụ quân ở đây, chiêu một người tài, binh lính, Chờ sĩ khí mạnh, quân quy lớn, kéo quân đi đánh giặc, lúc đó cũng chưa muộn. Vua biết ý đặng tất đã thế, điền tĩnh không nói gì, nhưng trong bụng có ý ngờ tất muốn thu quyền binh vào tay mình, bèn thôi không ép tiếng quân nữa. Đặng tất cho gọi Nguyễn Cảnh chân ra, đem quân vào kiến xương. Giảng định đế thăm lại lăng mộ ở thiên trường, rồi đóng quân ở Hoàng Giang, chờ xem phía giặc động tỉnh ra sao. Quang Đông Quang thấy Mộc Thạnh thua, theo đường sông Nhị Hà đến cướp diện Mộc Thạnh ở cổ lộng, rồi cùng về phòng thủ kinh thành. Giáng Định Đế vẫn hậm hực đặng tất không chịu nghe mình, bỏ lỡ cơ hội lấy lại nước. Bây giờ, có Viên Quang Nội thị là Nguyễn Quỷ và nhau sinh Nguyễn Mộng Trang, dẫn ngày đêm lo hầu hạ và thảo chân thư cho nhà vua. Nhưng lúc giáng trẻ sinh mật tấu, nhà vua cho dầu, Nguyễn Quỷ nói: Bẩm, đặng tất có mưu tiếm quyền nên sớm diệt đi. Người nói tiếm quyền thì phải có chứng cớ chứ. Nội thần nghe tất đã cách chức Trần Thiệu Cơ và những công thần phò vua tự bắt vào. Y còn tự đặt chỗ cho những người thân cận mình quê dùng trong, cai quản binh sĩ. Tất lại bàn với Nguyễn Cảnh chân nhiều điều phạm thượng. Chúng bàn với nhau những gì? Tất cho Nguyễn Cảnh Trân chất phó chỉ huy sứ mà không tâu lên hoàng thượng. Giảng định đế dần dữ. Hai thằng giặc này lại định tái diễn việc quý ly ngày xưa ư. Rồi mật sai mộng trang, Nguyễn Quỷ gọi những người tâm phúc, giao cho đoạn đao phục sẵn nhạc rồi cho mời hai người đến bàn diệt quân. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân không biết là vua đã nghe bọn hầu cận bày kế độc, liền từ thủy trại đi thuyền nhỏ đến, không đem theo quân hầu. Khi tất và chân ngồi chưa yên chỗ, vua quát hỏi tất. Đặng tất, có phải người có ý định làm vua không? Dạ thần, người tự tiện cách chức người này, cho chức người kia, không hỏi đến trẫm như thế có tội gì? Tâu, đó chỉ là bệ hạ nghe sàm tấu thôi, thần đâu có dám tự ý. Chẳng qua tướng quân Nguyễn Cảnh Chân là người nhiều mưu lược, thần mới có ý định xin bệ hạ trọng dụng thay chức. cho Trần Thiệu Cơ. Vua quá to. Thiệu Cơ theo trẩm từ mô độ, sao lại có công đánh đuổi quân Minh đưa trẩm vào Nghệ An. Công không phải nhỏ. Người định bỏ Thiệu Cơ dùng cánh chân làm dây cánh chứ gì. Ta phải giết chết những kẻ lộng quyền đi. Nói rồi vua nhảy xuống bóp cổ đặng tất, nghi giữ cho đến lúc tất tắt thở. Nguyễn Cảnh Chân nhìn vào phía trong, thấy có quân nội cung nắp chờ lệnh liền hốt quảng bỏ chạy. Vua càng nghi chân cùng tất có mưa thoáng nghịch Hét to Giết thằng giặc ấy cho ta Lực sĩ chân lệnh đuổi theo Chém chết Nguyễn Cảnh Chân Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị Thấy vua vô cớ giết cha mình Phải cắn chặt răng Nén chịu để khỏi thốt ra những lời Ai quán thù hận Đặng Dung nói Cha tôi và cha anh Muốn dựng cờ nghĩa cứu nước Mà cũng không xong Thế mới biết Lời dèm pha của bọn Quảng Quang Lắm lúc nguy hơn cả đối đầu Trước một đạo quân lớn Nguyễn Cảnh Dị nói Nhà vua chỉ muốn dựng lại cơ nghiệp nhà Trần Cha chúng ta diệt quân cấp bách Lại trái với ý muốn của Hoàng thượng Nên sa vào chỗ chết mà vẫn không biết Bây giờ ta biết quán ai Phò ai đây Đặng Dung nói Nước mất thì nhà tan Tình riêng phải nén lại Ta đã trót dựng cờ phục hưng nhà Trần thì lại tìm người nhà Trần mà phò tá thôi. Nguyễn Cảnh dị hỏi, Nhà Trần, ngoài giảng định đế còn ai đáng mặt bây giờ? Đặng Du nói, Nhập nội thị Trần Quý Khoáng, chẳng là cháu nội của Hoàng đế Nghệ Tông Ư. Người ấy khiêm nhường, nhân ái, biết nhịn, biết nghe, có thể phục hồi đế nghiệp nhà Trần được. Không lập ông ta thì lập ai? Dị nói, Nhưng còn giảng định đế thì sao? Cựu thần nhà Trần đang hướng nhiều về đó, ta làm sao đối phó nổ với quân Minh, lại phải chia quân phòng người đâm ở phía sau được. Đặng Dung nói, chỉ sợ ta không trung vua yêu nước được thôi, như chú dân An kia có giúp vụ tông đâu, mà cả nước đều tôn làm bậc á thánh. Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đem toàn bộ binh mã miền trong về Thanh Hóa đón Trần Quý Khoán. Mời mộc mãi, Quý khoáng mới chịu nhận lên ngôi, xưng hiệu là Trùng Quang. Dù lên ngôi ở Chi La, nơi căn cứ của Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị, phong cho gia tướng là Nguyễn Xúy làm Thái Phó, Nguyễn Chương làm Tư Mã, Nguyễn Cảnh Dị làm Thái Bảo, Đặng Tất làm Bình Chương Sự. Giảng định đế là chú vua, vẫn cầm cự với quân Minh ở Ngự Thiên, không cho quân Minh đến đào Lan Mộ của Tiên Tổ và các vua nhà trần. quân binh lại quyết triệt phá hết lăng miếu ở thiên trường. Do đó Giảng Đình Đế, mặc dù rất khốn quẩn, vẫn nương náo trong dân chúng, quấy rối địch. Cựu thần nhà Trần và dân chúng vẫn cung cấp lương thực, vũ khí cho nhà vua. Trước tình thế đó, Trần Trùng Quang thấy rất khó xử, liền triệu Nguyễn Suý, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung đến bàn diệt nước. Trần Trùng Quang nói, một nước không thể có hai vua, Giảng định đế là chú ta, lại cùng các tiên công đánh được trận thắng lớn ở Bồ Cô, lòng dân vẫn còn tín nhiệm. Còn việc giết Quang Đại Thần, nóng lòng lấy Kinh Đô, thân dân đều thể tất cho được, giờ ta nên thế nào? Đặng Dung nói, chỉ còn cách ép giảng định đế phải vào lại đây cùng có việc nước thôi. Trần Trùng Quang nói, nhưng giảng định vào đây thì người lại điều hành triều chính, đặng tướng quân và Nguyễn Thái Bảo. Có chịu đến người sai khiến không? Đặng Dung nói Chúng tôi đã phò nhà Trần Thì phải nén đau riêng lại Giả lại giảng định đế còn lấy em gái tôi Lẽ nào không nghĩ lại việc sơ xuất cũ? Trần Trùng Quang khen Ta được các trung thần như các khanh phù giúp Thì lo gì không đuổi được giặc minh lấy lại được giang Sơn Nói rồi sai Nguyễn Suý Đem 3.000 quân thủy cùng thuyền chiến ra thành ngự thiên Giảng định đế thấy quân của Nguyễn Suý đến, chắc là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị phải đi báo thù cho Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân. Liền thủ thành quyết giữ. Suý cho sứ giả xưng vào thành, nói rõ ý tứ của Trần Trùng Quang. Giảng định đế cũng không chịu nghe. Nguyễn Suý liền hạ lệnh cho đánh thành ngự thiên. Giảng định đế thân đốc chiến, nhưng quân mỏng không chống cự nổi. Chịu thua. Nguyễn Suý chào thành, bức vua phải vào Chi La. Để Trần Trùng Quang và triều đình dữ liệu Vua nhìn vào đóng quang nội thị Rung như vẻ Tướng tá tan nát cả Ngửa mặt lên trời mà than Chẳng là ngỗi đã hết thời Không làm gì được nữa Xin tổ tiên đại xá Nói rồi chịu xuống thuyền Để Nguyễn Suý đưa đi Hưng Khánh Thái Hậu Mẹ Trần Ngỗi vốn là người nhà Quý Ly và Hán Thương liền ngầm liên kết với Lê Nguyên Triệt Nguyên Đỉnh Khởi binh ở Hát Giang Đánh Trần Trùng Quang Rước giảng định đế về Gia tướng là Nguyễn Trạo Biết diệt ấy liền tiết lộ với Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị Hai người tâu vua Thân đến đánh Giết được diệt và đỉnh Thuộc hạ bị bắt Giàu trước thềm vua Trần Trùng Quang đều tha cả Khi trở về cũng là lúc Nguyễn Suý Đưa giảng định đế tới Trần Trùng Quang đổi áo hoàng bào Mặc áo thường dân Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xuống thuyền đón trước Chú cháu gặp nhau ràng rùa nước mắt. Trần Trùng Quang nói, Dẫn nước buộc cháu phải nhận ngôi. Nay chú đã đến, xin chú lại lên ngôi cũ. Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị quả là những đại thần hiếm có. Xin chú bỏ qua chuyện cũ, cùng cháu lo việc nước, khôi phục cơ nghiệp nhà Trần. Giảng Đình Đế chưa kịp nói gì, thì Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị quỳ lại xin chua lên bờ. Biết mình giết quan Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân, mà con của họ vẫn trung thành với nhà Trần. Giảng Định Đế thở dài, nâng dung và dị đứng dậy nói. Ai cũng có lúc lầm lẫn ở đời, mong các ông bỏ qua việc trước. Rồi lên bờ theo Trần Trùng Quang về Chi La. Trùng Quang tôn Giảng Định Đế là Thái Thượng Hoàng, cùng Trùng Quang chiêu mộ Hào Kiệt. Tổng binh nhà Minh là Mộc Thạnh, sai sứ là Hoàng La đến khuyên vua. nên đầu hàng nhà Minh, vua đón sứ ở Nội Giang. Hoàng La nói, Hoàng đế nhà Minh muốn nhạc vua đầu hàng chịu thần phục, thì hai nước lại hòa hiếu như cũ. trùng Quang đế trả lời, nhà Minh muốn đại diệt hòa hiếu, thì việc gì phải cất 80 dạng quân sang đây. Nếu đó là giúp nhà trần hướng nghiệp như cũ, thì cần gì phải đưa nhiều đại tướng dân thần sang thế. Chẳng qua là vua các ông muốn theo cách nhà háng, nhà đường, lâm lập lại đô hộ phụ ở An Nam thôi. Ta nói thật cho các người biết, người Việt bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Quân Nguyên mong kiệt hiệt đến như thế mà còn bị đánh tan. Người Trung Hoa sao không nghĩ đến chuyện cũ. Liền đuổi sứ giả về, cất quân đánh. Vua cầm quân tiến ra bình than Thượng Hoàng đi sau, đóng quân ở Hạ Hồng. Quân Minh ở Đông Quang cho thuyền chiến và quân bộ đến ngân chiến. đóng ở thành Cố Thủ. Học kỳ các nơi đem quân đến hưởng ứng rất đông. Hoàng đế nhà Minh thấy tình hình an nam không thuận cho việc bình định, liền cho Tổng binh Anh Quốc Công Trương Phụ đem quân sang cướp diện. Phụ đến phái một thành đóng quân ở Bình Thang, chống cự với Trùng Quang, không cho tiếng về Đông Quang, còn mình đem quân đến Hạ Hồng đánh Giảng Định Đế. Giảng Định Đế chưa thấy giặc đã bỏ thuyền lên bờ, chạy về dùng Thiên Quang thuộc Trường Yên. Trùng Quang sợ Thượng Hoàng lại muốn lập triều đình riêng, sang Nguyễn Xúy đem binh mã đuổi theo. Nhưng chưa đến nơi, được tin Trương Phụ đã dây hãm bắt được Giảng Định Đế và Thái Bảo Trần Hy Cát, giải ngay về Kim Lăng. Trùng quan giữ chặt lấy bình thang, Đặng Dung giữ cửa hàm tử. Trương Phụ cho bổ quân dây hãm không cho quân tiếp diện ở Thanh Nghệ tới. Quân lính của Đặng Dung rất khốn khó, phải chia quân đi gặt lúa sớm, cung cấp cho binh lính. phụ liền dốc quân đánh đặng dung quân dung tam dở ở cửa hàm tử trùng quan đóng ở bình thang thấy hàm tử mất liền đem chư tướng rút về lại căn cứ chia la quân minh tràn đến đâu cướp của giết người rất tàn ác trương phụ thả cho binh lính hoành hành chúng mổ bụng lấy thai sau khi hãm hiếp người mẹ gặp nơi quân nam chống cự mãnh liệt khi thua chúng giết cả tù binh lại quấn ruột vào cây rán thịt lấy mỡ tưới mỡ vào người Trói ở cọc, đốt, làm đuốt sáng cho chúng nhảy múa, ăn uống. Trương Phụ và Hoàng Phúc cho đặc quan cai trị ở các phủ lộ. Nhiều bọn háo danh ham lợi đã ra cộng tác với chúng. Năm canh dần 1410, trùng quan đế cùng Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra hạ hồng, đánh một trận phục thù cho giảng định đế, phá tan quân Minh. Đồ đốc Minh là giang hạo phải rút chạy, vua tiếng đánh bình thang. Bởi quân nên các phú hào ở địa phương lại tiếp tục nổi dậy. Đồng mạc ở Thanh Hóa tự xưng là lỗ lược tướng quân, trước từng giết tướng Minh là tả dịch, bức chết dương tuyên, xong không phục Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị, nên có ý Phò Thượng Hoàng giảng định đế. Việc đóng chẳng định vào Thiên Quang chính là do lỗ lược sai người đi. Trương Phụ sợ các đám quân nhỏ hợp lực với Trùng Quang, nên sai quân đi dẹp, đổ cối, Nguyễn Hiệu ở Trường Yên Lê Khanh ở Thanh Đàm Lê Nhị ở Thanh Quai đều bị dẹp tan cả phủ tiếng đánh Đồng Mạc ở Thanh Quá dẹp xong các quân vào trấn ở Diễn Châu lại chẳng đánh các quân tiếp diện của Trùng Quang thấy việc quân không có lợi Nguyễn Cảnh dị lại đưa vua về Nghệ An đất nước lại bị quân Minh Đô Hộ từ phía Nghệ An trở ra Trùng Quang Đế mấy lần sai người đến xin cầu phong nhưng người nào đến đều bị giặc Minh giết hết triều đình của Trần Trùng Quang càng bị o F dây hãm. Trương Phụ dơ dắt hết gạo muối bắt đàn ông lao dịch. Tối phải ra đình ngủ trong giành đai canh gác của quân Minh. Vua và chủ tướng liều đánh Phụ mấy lần đều không thắng nổi, giặt dây ép ngày càng nguy kịch. Mùa thu tháng 9 năm quý Tỵ 1413, Trương Phụ đem quân Minh đột nhập kênh sái già, Nguyễn Suý đặng dung chống cự quyết liệt. Ngụy Suy đóng một phía trại, Đặng Dung đóng một phía trại. Để mấy Trương phụ cho quân tập kích trại Đặng Dung. Dung biết được quỹ kế, cho quân tượng đánh lại rồi thừa thắng đuổi theo đến doanh trại của phụ. Phụ bất ngờ không kịp đối phó, Dung nhảy lên thuyền phụ, định bắt sống nhưng không nhận ra phụ. Do đó phụ nhảy xuống thuyền khác trốn thoát. Tháng 11 năm đó, Trương phụ cho quân đánh vào căn cứ địa của Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị. Cả hai thế cô Quân ít nên đều bị giặt bắt. Khi bị giam trong ngục, Đặng Dung cảm khái ngâm to lên bài thơ. diệt nước miên mang đã khép đời. Đất trời trong rượu hát ngao chơi. Gặp thời thầy khóa nên công dễ. Lỡ dận anh hùng luống lệ rơi. Giúp chúa hằng mong giành cõi đất. Rửa gươm sao kéo nổi sông trời. Quốc thù chưa báo đầu sao bạc. Bao thủa mài gươm Trăng giỏi soi Trương Phụ được nghe báo lại Lôi ra hành hình Đặng Dung dương cổ cho mà chém Giết Đặng Dung rồi Trương Phụ đem Nguyễn Cảnh Dị ra hỏi Đặng Dung đã chết Còn ngươi có chịu hàng ta không Nguyễn Cảnh Dị Nhổ vào mặt Phụ quát lớn Tao định giết mày Lỡ cơ bị mày bắt Tao có quá ra ma Cũng về bóc cổ mày le lưới ra Rồi chửi trương phụ luôn miệng Phụ tức quá giết dị Đeo gan dị xào nhắm rượu Bữa ấy trời sầm đất tối Hai ba ngày mới trở lại bình thường Phần chú thích Giảng định đế tên thật Trần Ngỗi Là con thứ của vua Trần Nghệ Tông Năm 1407 Quân Minh đánh bại nhà Hồ Xâm chiếm nước ta Trần Ngỗi trốn vào Nghệ An Xưng làm hoàng đế Lấy hiệu là Giảng định đế Các hạo kiệt nghe tin vua Trần tới Nghệ An, liền tới theo khá đông, trong đó nổi bật nhất có Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân. Tháng 5 năm 1408, Giảng Định Đế từ Quá Châu ra đánh chiếm lại Nghệ An, rồi cho quân tiến ra Bắc. Quân Hậu Trần chia đường đánh đồn bình thang, cửa hàm tử và đánh phá ngoại di Đông Quang. Tại đây, quân Hậu Trần đã đánh tan quân cướp diện của Mộc Thạnh. Giảng Định Đế muốn thừa cơ đánh ngay vào lấy Đông Quang. nhưng Đặng Tất là chủ trương đánh dèo các vùng lân cận trước đã. Do bất đồng về sách lược, Giảng định đế giết chết Đặng Tất Nguyễn Cảnh Trân. Hai người con của hai tướng là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị Bất Bình, bỏ đi, lập trần quý khoáng làm vua, tức là trùng Quang đế. Giảng định đế đang giữ thành ngự thiên Thái Bình, chống quân Minh, thì bị trùng quang đế đánh Úc, bắt mang về, lập làm Thái Thượng Hoàng. Tháng 7 năm 1409, Thượng Hoàng và vua Trùng Quang chia quân hai đường đánh quân Minh. Thượng Hoàng Trần Ngỗi đóng ở Hạ Hồng, Ninh Giang. Trùng Quang Đế đóng ở Bình Thang. Trương Phụ mang quân tới tiếp diện. Trần Ngỗi bỏ chạy về trấn Thiên Quang, bị Trương Phụ bắt được. Sai giải về Kim Lăng, Trung Quốc và sát hại. Giảng Tịnh Đế làm vua được hơn một năm. 1407-1409. Làm Thái Thượng Hoàng được 4 tháng thì bị giết. không rõ bao nhiêu tuổi Nguyễn Cảnh Dị không biết sinh năm nào mất năm 1414 là tướng nhà hậu trần tham gia chống giặc nhà Minh ông là con của Nguyễn Cảnh Trân sau khi Nguyễn Cảnh Trân và Đặng Tất bị giảng định đế giết ông cùng con Đặng Tất là Đặng Dung tôn trần quý khoáng lên làm vua chống quân Minh mặc dù tương quan lực lượng giữa quân hậu trần và địch là rất chênh lệch ông cùng Đặng Dung Nguyễn Suý đã nhiều lần đánh bại giặc, nhiều phen khiến cho chúng phải lao đao. Tuy nhiên cuối cùng, vua Trần Quý Khoáng, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Nguyễn Suý đều bị bắt. Theo khâm định diệt sử thông giám cương mục, khi bị giặc bắt, ông đã mắng vào mặt tướng giặc là Trương Phụ. Trương Phụ tức giận đã cho mổ bụng môi gan ông mà ăn sống. Hết phần chú thích